chương thời ô đến. t h khinh khinh nói g cũng định chọn nơi. Kinh Kinh n Thời sẽ là lựa chọn kia nơi. Thời Kinh Kinh nói, lịch sử k h o a học qua đi triều đại đổi mới thành lập tân vương triều chính sách tốt nhất nhưng là tại triều đều hơn nữa hiện tại nhân loại đại tai nạn sớm một bước đi đế đô sớm một bước có thể đứng ổn vị trí ta nói tẫn như thế không cho bọn hắn giữ lại cơ hội thời khinh khinh đem đóng gói tốt lầu đặt ở trong bao kỳ thực là chuyển rời đến không gian giới chỉ giữa phóng hảo nam nhân xem thời khinh khinh bóng lương do dự nhưng là tiểu cô nương phản ứng rất nhanh tiến lên một bước hỏi tỉ tỉ chúng ta đây quyết định tốt lắm thế nào tìm ngươi thời khinh khinh không có quay đầu khoát tay nói ngày mai buổi chiều ta sẽ đi giao dịch khu các ngươi hỏi tham hoa quả đông lạnh có thể tìm được ta chết i điệu thủy mạc bình t h ư ớ n g thời khinh khinh rời đi sau chủ ở điếm cửa tìm được thời chi hành cùng tô vân b ì n h đem thời chi hành giao cho tô vân b ì n h chẳng phải nàng tâm đại mà là tin tưởng con năng lực lấy con cổ võ ngày sau ngũ giai cấp bậc tự cứu là không thành vấn đề lại nói nàng thần thức cũng luôn luôn chú ý bên này hơi có không thích hợp có thể lập tức phát hiện tô vân b ì n h gặp thời khinh khinh không thủ xuất ra cho rằng nàng thất bại an ủi vài câu nói đây là bình thường chờ ngày mai lại mang ra nhân đến này lẩu điếm ăn lẩu thì tốt rồi thời khinh khinh cười cười không tiếp này nhất trà vô nghĩa nàng nếu là nói chính mình thành công hơn nữa còn muốn đem hai huynh m g ộ i cấp bắt g ó c đối phương không chừng phân phân t r u n g cử báo nàng thời khinh khinh con cùng tô thúc thúc tái kiến thời chi hành v ớ i tay tô thúc thúc tái kiến tô thúc thúc vân binh n g ư ờ i khang thủ không cần à hoa năm nay t ạ i hai mươi tuổi thời chi hành thủ động tái kiến hoa năm nay năm tuổi tô sinh không thể luyến vân binh tiểu biệt thự thời khinh khinh bọn nhỏ nhanh thô đến ta cho các ngươi mang ăn ngon đem này nọ theo không gian giới chỉ lý lấy ra phóng trên bàn dọn xong lẩu mị lực chính là lớn như vậy rất nhanh đem vài người cấp câu đi lại quý nhuế tẩu tử ngươi lại nghịch ngợm ở đây ai niên kỷ đều so với nàng cực tốt phạt cùng sau lưng quý nhuế là đường ế nạ cái m ũ i người t h i ế u ân lẩu đường ế nạ vừa nuốt nuốt nước miếng nhất đạo thân ảnh nhanh hơn lao ra đi a t ẩ u tử ngươi rất được rồi lẩu lẩu ta thật lâu không ăn lẩu không sai phong phong hỏa h ỏ a nhân đúng là vừa thăng cấp x o n g sa nam không cười một lát xuất quan vài người đều xuất ra phong quản gia nay là tam giai cao cấp phong hệ dị năng giả diêm hy còn chưa xuất quan tinh thần hệ dị năng tương đối phiền thoái cho nên hắn còn đang bế quan sa nam nay là tam giai trung cấp hỏa hệ dị năng giả đừng n g nạ cũng thăng cấp là tam giai sơ cấp kim hệ dị năng giả viên húc cùng dương kiện cũng đều là tam giai sơ cấp dị năng giả tôn kỳ ở phong quản gia xuất ra sau cũng đi đóng cái quan bây giờ còn không ra về phần quý mặc nôn còn có ma mấy ngày nay xuống dưới thời khinh khinh ngẫu nhiên sẽ đi nhìn hắn tình huống thực vững vàng bị vây vững bước bay lên trùng như vậy tốt lắm những người này đại khái trừ bỏ nàng cùng tôn kỳ tất cả đều t â n chức vì tam giai dị năng giả nay còn chính là mạt thế bắt đầu hơn một tháng không đến hai tháng thời gian thời khinh khinh trong lòng cảm khái không hổ là nam chủ thành viên tổ chức vĩnh viễn sớm nhất đi ở rất nhiều người vô pháp với tới độ cao các ngươi đ ế m thử xem này lẩu có các ngươi không tưởng được hiệu quả nga thời khinh khinh vẻ mặt thần bí ngược lại đem đại gia tâm đều nhắc đến không cvb lpli đầy không